Bốn cách phòng tránh côn trùng khi đi giả ngoại, mùa hè là thời điểm thích hợp cho việc vui chơi, giả ngoại cùng nhiều hoạt động ngoài trời khác. Xong cùng với đó là nỗi ám ảnh về những dị ứng như ngứa ngáy, sưng phồng, đau nhức, có thể gặp phải do vô tình tiếp xúc với các loại côn trùng. Tuy nhiên, chỉ với các phương pháp đơn giản sau đây, bạn đã có thể vứt bỏ những nỗi ám ảnh đó để tận hưởng một mùa hè tuyệt vời ở bất cứ nơi đâu bạn đến. Một chuẩn bị mặt nạ cho cơ thể Hãy nghĩ đến các loại kem bôi, nước hoa, có tác dụng bảo vệ bạn khỏi sự tiếp xúc trực tiếp với các loại côn trùng. Các hoạt chất này khi được sử dụng sẽ tạo ra một môi trường vô hình cách ly cơ thể khỏi sự nhận biết của các giác quan của côn trùng, thậm chí một số chất có thể gây ra những mùi hương phản cảm với côn trùng. Do vậy, khi đó bạn sẽ trở nên vô hình đối với chúng. Tuy nhiên, khi sử dụng chúng ta cũng đặc biệt quan tâm đến những phản ứng của cơ thể đối với các loại kem bôi, nước hoa đó. Nếu cơ thể bạn dị ứng với các chất trong thành phần của chúng thì tốt nhất là không nên sử dụng, tránh cho cơ thể những phiền toái khi tiếp xúc với các hoạt chất đó. Bạn cũng cần quan tâm đến thời gian tác dụng của chúng khi sử dụng, tránh tình trạng cơ thể bị mất tấm màng bảo vệ trong khi bạn vẫn thả mình vào các hoạt động vui chơi ngoài trời. Tuy nhiên, không nên để các loại kem bôi, nước hoa dính vào mắt, mũi, miệng và các vết thương hở trên cơ thể bởi chúng có thể gây ra đau nhức cũng như các tác dụng phụ không mong muốn. Nói chung, các loại mặt nạ cho cơ thể đều có tác dụng tốt đối với các loài côn trùng nhỏ, tuy nhiên dường như chúng không thật sự có tác dụng đối với các loài ong. Bạn nên xem xét tận dụng việc ngụy trang cơ thể, đặc biệt khi bạn ở gần các khu vực ẩm ướt, cây cối rậm rạp. 2. Trang phục Không nên sử dụng trang phục quá chật bởi một số loài côn trùng như mũi sẽ dễ dàng tiếp xúc với làn da của bạn. Màu của trang phục cũng không kém phần quan trọng. Rất nhiều loài côn trùng sẽ nhận biết và tấn công bạn nếu như có sự tương phản lớn giữa màu da và màu trang phục bạn đang mặc. Do vậy, nếu bạn có làn da trắng thì nên sử dụng trang phục sáng màu. Ngược lại, nếu làn da của bạn hơi nâu sậm thì tốt nhất nên sử dụng những trang phục tương đối tối màu. Tuy nhiên, bạn nên quan tâm tới môi trường nơi bạn đến, vì một sự nổi bật trong trang phục của bạn sẽ càng kích thích côn trùng nhiều hơn. Cuối cùng, đôi tất cũng cần được bạn quan tâm. Một số loài côn trùng rất nhạy cảm với mùi từ đôi chân của bạn. Do vậy, bạn nên sử dụng loại tất có thể thấm hút nhanh mồ hôi, khô thoáng để tránh gây mùi kích thích côn trùng. 3. Phương tiện chiếu sáng Trong những buổi giả ngoại hay bữa tiệc ngoài trời, bạn nên chuẩn bị thêm nến, đèn cũng như những vật dụng chiếu sáng cần thiết khác. Khi màn đêm buông xuống, hình ảnh lung linh của ngọn nến sẽ càng làm không gian thêm lãng mạn. Hơn nữa, với một số loại nến như loại nến được chiết xuất từ dầu xả, không chỉ có tác dụng của một ngọn nến đơn thuần mà nó còn giúp tạo ra mùi hương ngăn cản côn trùng xâm nhập không gian của bạn. Khi sử dụng, bạn không nên đặt các ngọn nến tập trung vào một chỗ mà nên đặt chúng cách nhau khoảng 5 m và theo vòng tròn. Như vậy sẽ đạt hiệu quả cao nhất. 4. Nên chuẩn bị một chiếc quạt Với một chiếc quạt Bạn không chỉ có thể xua tan cái nóng bức của mùa hè mà còn có thể bảo vệ bạn tránh tiếp xúc với các loại côn trùng có hại. Với kích thước nhỏ bé, chắc chắn côn trùng sẽ không thể nào có đủ sức để tiếp cận với làn da của bạn.